Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 469 tàu hỏa nhập ma. Các bạn đang nghe truyện tải truyện Audi.xyz, đương nhiên chỉ cần thêm một chút thời gian, thì có thể thi triển thần. Thông khắc thoát khỏi hiểm cảnh này, đáng tiếc không như thị mong muốn. Xoẹt, một tiếng vang nhỏ, tia linh, lực lói lên rồi dễ dàng xuyên qua vòng bảo hộ màu tím hiện ra ngay. Trước chán Tào Nguyệt lúc này thân thể mềm mại của Tào Nguyệt chấn động mạnh sắc mặt trắng bịch kinh mạch căng ra pháp lực lưu chuyển toàn thân khẽ lách sang bên trái tiếc rằng đa chậm thì chỉ cảm thấy tâm mi mắt lạnh như là bị ong chích một cái theo là một cơn đau nhức lan tỏa khắp chân thân đất trời đảo lộn rồi pháp lực cùng đình trệ khẽ la một tiếng từ trên không rơi xuống Tạm thời ngất đi. Sư muội Nghe thấy tiếng la chu miệng quay sang rồi giống lên một tiếng ai oán. Khói mắt y như muốn rách ra. Y đang nhất tâm đối đầu với địch nhân. Cường hãn. Căn bản là không lưu ý. Bây giờ muốn xuất thủ cứu viện cũng. Đang muộn. Nguyệt Nhi tập kích bất ngờ thành công. Lâm Hiên Đại Hỷ thân là chủ. Nhân tự nhiên không chậm chế. Bên này đối thủ tuy là kết đan hậu kỳ. Nhưng hắn cũng không muốn dây dưa thêm. Chỉ thấy bà vai lâm hiên lay động. Thân hình lập tức trở nên hư ảo. Hóa thành một đảo kinh hồng màu xanh nhằm thẳng đối phương bổ nhào. Tới, lúc này chu miện tuy lo lắng nhưng y đâu có thời gian mà quan tâm đến. Tào Nguyệt, trong lòng y kinh ngạc sen lẫn tức giận. Đối phương là muốn cận chiến. Điều này không có khả năng trừ phi là não đầu của đối phương đắc hỏng nếu không nhất định có rủi kế khác ở bên trong quyết định lấy bất biến ứng vạn biến há miệng đem bổn mạng pháp bảo từ trong đan điển phun ra ánh sáng màu vàng chợt lóe giữa đạo sáng còn kèm theo ma khí nồng nặc một thanh pháp bảo cổ quái hiện ra nửa giống kiếm mà lại nửa giống đao dài chừng ba thước vô cùng sắc bén đi pháp bảo kia sau khi rời thân thể lập tức vẽ ra trên không một đường Sáng mỹ miều hình vòng cung gào thép chém vào đảo kinh hồng màu lam. Lâm Hiên chưa thu hồi phiêu vân lạc tuyết kiếm mà cũng không lấy ra. Pháp bào khác. Thân hình hắn chợt ngưng đọng giữa không chung rồi dơ tay phải lên. Một đảo hỏa diễm xanh biết to cỡ quả trứng gà xuất hiện ở trong lòng. Bàn tay. Lấp lánh không thôi khi tỏ khi mờ. Lâm Hiên phun ra một ngụm linh khí vào trong bích huyến vũ hỏa sau khi. Hấp thu lập tức cháy bùng lên trên bàn tay Lâm Hiên. Lúc này Pháp bảo cổ quái kia đã đi tới trước mặt hắn. Mắt thấy đạo Sáng màu vàng sắp tới thân thể. Thần sắc Lâm Hiên không kinh không hỉ. Đưa tay ra bắt lấy Pháp bảo kia. Muốn chết. Thấy cảnh này chu miệng khá kinh hãi. Sau đó trên mặt đã lộ ra vẻ dữ. Tợn. Tên Lâm Hiên này quả là lớn gan a Mặc dù không biết trên tay hắn. Là hỏa diễm gì nhưng cho dù là nguyên anh kỳ lão quái cũng không có. Khả năng dùng tay không mà đón đỡ pháp bảo của y như vậy. Tên thiếu. Môn chủ này làm như vậy quả là lão ông còn chây mạng dài. Chu miệng hai tay bấm niệm pháp chú. Linh lực cả người chợt cuồng tăng. Ma khí loạn vũ tỏa ra tựa như vô số xúc tu nhỏ chẳng chịp khắp người. Biến. Theo một tiếng thép to của hắn. Pháp bảo kia chưa tới mà đã bành chứng lên thanh thế kinh nhân nhưng lâm hiên không chớp mắt đưa hữu thủ ra như mò chăng trong giếng đem pháp bảo bắt lại lúc này trên không trung linh quang đan chéo giằng xé nhau hai quần sáng xanh vàng lấp lánh không thôi bao phủ lên thân hình lâm hiên chu miệng thấy thế thì thở phào một cách trên mặt lộ ra chút đắc ý y phát ra thần thức đang muốn tìm kiếm tung tích tào nguyệt thì dị biến nổi lên Lại nói nhất kích toàn lực kia của chu miện thanh thế đâu phải nhỏ. Nhưng nếu muốn đả thương Lâm Hiên thì có phần như thiên phương dạ đàm. Một. Lâm Hiên nếu muốn đón đỡ cũng có nhiều cách. Nếu như hắn không nắm. Chắc sao có hành sự lỗ mãng như vậy. Lúc này ánh sáng màu vàng đã tắt Pháp bảo cổ quái kia linh tính đại. Mất bị Lâm Hiên dễ dàng nắm trong tay. Hắn không có tổn thương mày. May. Ngược lại những tiếng xèo xèo nhỏ vang lên Mặt ngoài Pháp bảo đã Bắt đầu tan chảy ra Bích huyến vũ hỏa ngoài độ nhiệt cực cao Còn hàm chứa kịch độ kinh hãi Nhân tâm Đừng nói là thân thể tu sĩ Cho dù là Pháp bảo cứng rắn cũng Sẽ bị ăn mòn Giống như đem thiết tinh bỏ vào cường toan hay Lúc này mặt ngoài Pháp Bảo còn xuất hiện bọt khí lớn nhỏ Ngày càng bị hóa tan thêm chu miện quá sợ hãi gần như không thể tin nổi. Tuy nhiên người này. Phản ứng cũng nhanh chóng. giơ hai tay bấm tay niệm pháp chú muốn. triệu hồi pháp bảo. Đáng tiếc đã muộn. Bích huyến ủ hỏa trong tay lâm hiên như cái giò Sao? Có thể để con cá là pháp bảo thoát ra được. chu miện không ngừng biến đổi mấy bộ pháp quyết. Nhưng không chút tác, dụng. Tâm thần liên hệ giữa y và pháp bảo ngày một khó khăn. Lâm Hiên nhìn qua y lộ vẻ cười nhạo rồi năm ngón tay bóp lại. Oanh một tiếng. Bích huyến của hỏa hừng hực đốt cháy đem bọc lấy toàn bộ pháp. Bảo a Hai tay chu miệng ôm lấy đầu gào thét lên. Bảo vật cổ quái này chính là. Bổn mạng pháp pháp trăm năm y dày công luyện chế. Bây giờ bị vư hại. Nặng như vậy tâm thần y hao tồn không phải nhỏ. Thừa dịp y đang choáng váng. Lâm Hiên đang đỉnh ra tay đoạt mạng y. Đối với địch nhân dĩ nhiên là Lâm Hiên không hề nương tay Đang muốn thi Triển thần thông bỗng nhiên hắn nhếu mày buông xuống tay Thiếu ra Một làn ú hương thổi qua Nguyệt Nhi đã tới bên cạnh hắn Ngươi làm tốt lắm Thiếu ra quá khen ta chỉ là tiện tay không có tốn mấy sức lực Lời Này Nguyệt Nhi cũng đều không phải là thổi phồng Cho dù không cần tập Kích lấy thực lực của nàng đánh bại Tào Nguyệt không phải là không. Thể U v k q m tù binh chưa chết chứ. Thiếu gia yên tâm. Ta biết phân ra nặng nhẹ. Chỉ là đem pháp lực toàn. Thân của Ả Phong tỏa lại. Chỉ là tạm thời ngất đi. Lâm Hiên gật đầu lại chuyển sự chú ý sang đối thủ trước mắt. Vừa rồi. Hắn ngừng công kích là do phát hiện tình huống đối thủ có chút dừa dịp sau khi pháp bảo bị hủy toàn thân chu miệng bắt đầu run rẩy như chúng ta không chỉ là như thế bọt mép trong miệng của hắn sùi ra khuôn mặt nhăn nhúm vặn vẹo dường như đang thống khổ vô cùng điều khiến lâm hiên cảm thấy kinh dị là ma khí trên thân thể y đảo lộn không ngừng tình huống này là triệu chứng y sắp tẩu hỏa nhập ma lâm hiên sờ cằm lẩm nhẩm khi trước hắn đã có chút tò mò một chính Đạo tu sĩ mà lại tinh thông ma công như vậy. Quá nửa là đối phương đắc. Sử dụng một ký xảo mượn lực nào đó. Cụ thể là thế nào thì Lâm Hiên không rõ ràng. Nhưng chính ma xung khắc. Như nước với lửa. Ký xảo nào cũng có lưu lại mầm họa. Tẩu hỏa nhập ma. Hừ. Cuối cùng là y tự mình hại mình. Lâm Hiên khẽ nhích môi nhưng rất nhanh vẻ mặt hắn trở nên ngưng trọng. Đối với tu sĩ mà nói tẩu hỏa nhập ma chính là hiểm cảnh đáng sợ nhất. Trên tiên đạo, nếu không vượt qua kiếp nạn này có thể rơi vào cảnh vạn. Kiếp bất phục, tuy vậy kết cuộc cuối cùng cũng không giống nhau. Nặng thì cứ thế mà ngã xuống, còn nhẹ thì trở thành cuồng nhân. Nghe, nói may mắn nhất là bán thân bất toại, pháp lực bao năm khổ tu bị mất, hết. Nhưng tình huống trước mắt lại có chút khác biệt một thiên phương dạ đàm chuyện cổ tích ngàn lẻ một đêm của ảo dập ý nói sự việc hoang đường không có căn cứ hai cường toan giống như một loại axit mạnh.